Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chú ngủ của thần xà nên ông rất sợ hãi. Ông dựng ngôi miếu thờ thần xà là để mong thần tha tội không bắt ông đi. Quay lại câu chuyện con rắn treo mình trên cây trứng gà. Con rắn treo mình từ chiều đến khoảng 7 giờ tối thì nó quấn mình vào thân cây và bò xuống. Con rắn bò ra phía bụi tre sát bờ ao rồi cứ thế bò dọc bờ ao. Rắn! Và... Lớn ở lớn rộng rạc phía nhà anh Viết. Hôm sau mọi người dậy sớm thì không thấy con rắn xuất hiện nữa. Tuy nhiên chưa ai dám làm gì, nhờ ông thầy cúng kia cũng không được. Nhiều người mách ông rạng đi tìm gặp ông thầy ở huyện Tiền Hải. Ông này là thầy bói, thầy cúng, thầy địa lý rất nổi tiếng ở tỉnh Thái Bình. Ông này chuyên xem thế đất, thế nhà, trấn yểm long mạch, thậm chí cắm đất để xây dựng đình chùa. Với khả năng siêu phàm đó, gia đình ông Rạng tin rằng ông thầy này sẽ có cách giúp được gia đình ông. Khi mấy người trong gia đình ông Rạng tìm đến, ông thầy yêu cầu vào phủ nhà ông Tháp Nhan để ông xin âm dương. Xin âm dương xong thì ông này bảo: "Đó không phải con rắn bình thường đâu, đó là con hoàng xà hóa thành rắn để ngự ở miếu." Ông xin âm dương thì thấy thuận rồi, gia đình cứ động thổ làm nhà đi nhưng mà cần phải nhớ là nhất định không được động vào quan hoàng sa, chỉ cần đánh quan hoàng sa một cái hoặc đuổi quan hoàng sa một lần thì chắc chắn sẽ phải thế một mạng người. Hãy ghi nhớ lời nói của ông. Sau này nếu có sự việc gì phức tạp thì ông sẽ đến tận nơi xem xét. Hiện tại mọi người cứ thế mà làm. Lời ông thầy mơ khiến mọi người an tâm nên ông rạng chỉ đạo mọi người động thổ xây dựng ngôi nhà cho con trai. Hôm động thổ gia đình cũng cẩn thận mời thầy cúng đến làm lễ rất lớn, với cả lễ mặn, lễ nhạt, vàng mã hóa rừng rực cả góc sân. Thợ thuyền làm việc hăng say và ngôi nhà mái bằng rộng rãi nhanh chóng mọc lên. Ngày lành đã chọn, việc đổ mái đã định. Thế nhưng mấy hôm trước ngày đổ mái thì anh viết lên cơn co giật mắt đục ra chết. Cái chết không rõ nguyên nhân vô cùng kinh dị, khiến mọi người liên tưởng đến chuyện thần sa trả thù. Tất nhiên người anh trai qua đời thì việc đổ mái ngôi nhà buộc phải dừng lại, nhưng ít ai đoán trước được rằng ngôi nhà chỉ xây được đến đó thôi rồi dừng lại mãi mãi để mặc cỏ mọc um tùm. Vì sau cái chết của anh viết thì những cái chết tiếp theo lần lượt xảy đến với đại gia đình này mà không một thế lực nào có thể ngăn lại được. Mười mấy năm trôi qua, khi đại tang của cả gia đình ông rạng đã đi vào quá khứ người bỏ đi biệt xứ thì quan hoàng xà vẫn tiếp tục xuất hiện. Hôm đó là ngày giỗ của vợ ông Rạng. Sau khi sắp cơ mở nhà, ông Thông ra ngôi nhà bỏ hoang vốn là nhà em gái để thắp cho em nén nhang thì lại gặp con rắn khi nó treo mình lên cây xoài to tướng mọc ngay sau bếp nhà ông Rạng. Thắp hương trong nhà xong, ông Thông châm tiếp mấy nén hương ra giữa sân rồi ông quỳ xuống vái quan hoàng xà. Đúng lúc đó một anh buôn rượu ở làng cạnh đi qua, thấy ông Thông khấn vái giữa sân có vẻ lạ lùng thì rẽ vào xem xét. Khi thấy con rắn khổng lồ vắt mình trên ngọn cây, ông này bảo: "Vớ được con rắn này thì chúng quả rồi, bằng mấy nồi rượu ngon rồi." Ông Thông bảo đó là rắn thần, nhưng anh này cười châm biếm, bảo đó là rắn hổ mang rất có giá. Mặc ông Thông ngăn cản, anh ta cứ trèo lên cây xoài tìm cách tóm rắn. Khi anh này trèo lại gần Con rắn không hề sợ hãi bỏ đi mà nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta, lưỡi thè ra zích lưốn nhất. Anh này sợ quá liền tụt xuống, mặt tái mét toát mồ hôi, run cầm cập. Anh ta chẳng nói chẳng rằng đạp xe bò chạy. Thế nhưng một lúc sau, anh thung lại thấy anh ta xuất hiện ở sân nhà ông rạc. Anh ta bảo nhìn con rắn to quá không dám bắt, tuy nhiên đi được nửa cây số Nghĩ tiếc của nên quay lại nhất định bắt con rắn đem bán, lần này lấy quyết tâm, anh ta quyết định bắt bằng được con rắn. Thế nhưng anh ta vừa đi đến gốc cây, trống rủi lại, không đứng nổi lên nữa, người run bần bật. Ông thông phải dìu anh này vào trong nhà để anh ta tỉnh táo bình tĩnh lại. Anh này kể rằng ngoài nghề nấu rượu, đêm nào anh ta cũng đi soi rắn bắt ếch, rắn to rắn nhỏ, độc xà, anh cũng đều đã bắt được chủ trí anh còn bắt rắn độc theo đơn đặt hàng. Hễ ai đặt anh bắt rắn gì nặng bao nhiêu để ngâm rượu hay làm thịt, anh đều tìm cho được. Tuy nhiên không hiểu vì sao. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net